Các bạn đang theo dõi tác phẩm Trở Về Năm 1981, tác giả Tú Cẩm, người đọc Kami, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chúc các bạn sẽ tìm được thật nhiều niềm vui và những phút say thật thư giãn với tác phẩm này. Chương 44, Dương Du Lâm là một người tốt, có bao nhiệt huyết, là lương thiện chính trực. Nhưng càng là người tốt thì lại càng dễ tin người khác Đặc biệt là khi thấy nước mắt tôi rơi xuống Cậu ta lập tức vua súng đau hàng Tất nhiên lời của tôi không tính là lừa gạt cậu ta Để đề phòng Minh Viễn đột nhiên quay lại và bắt gặp Chúng tôi quyết định tạm thời không thảo luận vụ án Mà hẹn gặp ngày mai Khi tôi ra viện sẽ bèn về kỹ càng Vừa mới nói xong Đã nghe bên ngoài vang lên những tiếng bước chân nguyên thuộc Tôi và Vương như Lâm đưa mắt nhìn nhau Rồi cũng thở vào một hơi Minh Viễn mắt sáng như lùn điện vừa mới bước vào cửa đã phép xét ra không khí khép kín trong phòng nhưng nó không nói gì chỉ thoáng liếc mắt nhìn tôi sau đó quay sang cười với vương du lâm vừa rồi tớ bàn thương lượng với anh cổ hàng chút chuyện nên đến muộn sao cậu tìm tới có chuyện gì thế vương du lâm đưa mắt sang tôi với vẻ không được tự nhiên rồi cúi đầu đưa chỗ tài liệu trong tay cho minh viễn thấp giọng nói thứ mà lần trước cậu bảo tới điều tra toàn bộ ở trong này cả nói xong cậu ta liền nhét luôn tập tài liệu vào tay Minh Viễn rồi vợ vàng chạy ra ngoài nhìn thấy cảnh này tôi quả thực khóc không được cười cũng trả xong cái cậu Vương Du Lâm này đúng thật là thật thà quá mức chắc từ nhỏ đến lớn chưa nói dối bao giờ nhìn bộ dạng của cậu ta đừng nói là người tinh quá như Minh Viễn ngay đến người bình thường cũng nhìn ra được có vấn đề quả nhiên Minh Viễn cười phì một tiếng trong lấy tập tài liệu rồi vội vàng chạy theo miệng gọi cậu đó chút đã tôi còn có chuyện muốn nói với cậu mà Vương Du Lâm nghe thế lập tức tăng tốc lên, cứ như là đang chạy trốn. Minh Viễn vừa ra đến cửa, Vương Du Lâm đã chạy đến hành lang rồi, chẳng bao lâu sau hoàn toàn mất hút. Minh Viễn vừa lắc đầu vừa cười không ngớt, sau đó liền trở vào, rồi mắt đen nhánh và sâu xa làm tôi phát sợ, nhưng tôi vẫn không rời mắt đi, ép mình nhìn thẳng vào đôi mắt đó, lại cố gắng nặn ra một nụ cười giả bộ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Minh Viễn bật cười, vừa ngồi xuống chiếc giường đối diện vừa nói với tôi. Em biết khi em căng thẳng sẽ có một động tác nhỏ không? Tôi hơi ngưỡng ra sau đó tổng thân cứng đờ Thằng nhóc này đang tính lừa tôi hay sao vậy? Mỗi lần em căng thẳng Đều sẽ không kìm được mà vần về cái đầu ngón tay Thấy này này Nó vừa nói vừa chỉ vào tay phải của tôi Khiến tôi giống như bị ông rút gọi về ngảy vật dậy Giấu đôi tay về phía sau Mà nghe nó nói như vậy Tôi rốt cuộc để ý thức được vấn đề này Hình như tôi quả đúng có một thói quen như thế khi tôi còn ngỡ người ra, nó lại nói thêm một câu khiến tôi sợ đến mức thiếu chút nữa thì ngã trên giường xuống đất. nó nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc, không chớp lần nào như thể muốn nhìn xuyên qua thân thể tôi để thấy được trái tim tôi vậy. cô của anh cũng thế, giống hệt em nó nói chậm rãi từng từ một. trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí cho rằng mình đã lộ tẩy. thế nhưng khi cúi đầu, dù thấy đôi tay trắng bệch hoàn toàn xa lạ kia, tôi mới dần dần trở lại bình thường chung tử tuệ không xinh đẹp bằng luôn hiểu hiểu, nhưng lại khỏe mạnh và lại quen, bàn tay luôn hồng hào và ấm áp, cho dù nó có ra mắt tin tường hơn chân nữa, năng lực quan sát của nó mạnh hơn nữa, thì cũng không có cách nào xuyên qua lớp vỏ bề ngoài, để thấy được linh hồn của tôi, dù sao, sự thật đúng là khó tin như thế, cho dù tôi có nói với nó, cũng chưa chắc nó đã tin. Tôi cười xả lã mấy tiếng, không tiếp tục dây dưa thêm vào vến đây này, nhưng mình viễn hình như được diên sinh hứng thú, cử vấm triết chuyện này không chịu bỏ qua sao em không hỏi gì về cô của anh vậy ta sao em phải hỏi chứ tôi hỏi ngược lại nó nhìn tôi ra vẻ đương nhiên nói anh còn tưởng em sẽ có hứng thú à không phải em đã nói em thích anh hay sao <cười> tôi cười cầm cốc trà lên uống một ngụm chợt nghe thấy câu này của nó bao nhiêu nước trà vừa uống đập tức phun ra ngoài đạp ướt nhẹp cả mặt đất Có trời mới biết tại sao nó đột nhiên nhắc tới chuyện này. Thích hay không thích là nói được một chút cũng chẳng sao. Nhưng nghiêm túc nói ra như vậy bắt tôi trả lời thế nào đây? Hử? Nó chậm rãi ghé tới. Hèn lông mà rậm rạp càng lúc kẹt gần. Trong rời mắt đen lái là một nét cười càng ngày càng nồng đậm. Nhưng không có vẻ vẫn cần chút nào. Mà ngược lại hình như còn hết sức nghiêm túc. Tôi thậm chí không còn dám nhìn nó nữa. Chỉ biết vội vàng đặt cốc lên tủ đầu dương. Rồi nói một câu emệt em rồi ngủ đây. Sợ đỏ trùm chân lên đầu rồi trúng tránh đều rụt hết vào trong. mình viễn thật sự nghiêm túc sao? trong lòng tôi là một sự lo lắng. khó mà miêu tả bằng lời. đàng chắc là lần đầu tiên nó thích một cô gái. thứ tình cảm trong trẻ thương khiết và nóng bỏng ấy của nó chẳng lẽ sắp bị hủy trong tay tôi sao? trùm chân rất ngọt ngạt khiến tôi gần như không thể thở nổi. nhưng tôi không dám thở đầu ra ngoài tại nơi sâu thẳm trong nội tâm tôi có một sự sợ hãi và bất an mãnh liệt khiến tôi không cách nào đối mặt với nó một cách bình thường. đặc biệt khi nó nói ra những chữ thích với tôi. hiểu hiểu. phía ngoài chân vang lên giọng nói của Minh Viễn trầm thấp và dịu dàng. tôi không dám động đậy cũng không dám trả lời, giả bộ như đang ngủ say. bên ngoài yên tĩnh một lúc, sau đó chiếc trang của tôi bị kéo ra một cách nhẹ nhàng. từng làn không khí trong lành lập tức bao bọc lấy tôi tôi mở mắt ra thấy minh viện đang cúi đầu nhìn tôi vẻ bất lực rồi há miệng hình như định nói gì đó nhưng cuối cùng là chỉ thở dài ánh mắt buồn bã nói em ngủ đi sau đó nó đắp chăn lại cho tôi rồi ngồi trở lại chiếc giường bên cạnh không nói thêm gì nữa bây giờ đã là giữa mùa đông ngoài trời ngập trong gió lạnh thỉnh thoảng lại có tiếng gió rít gào vang lên cửa sổ vai đập vào nhau vênh ra tiếng lạch cạch nhưng căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng Ngày đến tiếng thở của hai chúng tôi cũng rất nhẹ nhàng, gần như không thể nghe thấy. "Sướng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, bệnh viện vẫn còn ở đó, tôi đã đỡ hơn rất nhiều." Liền bảo nó quay về nghỉ ngơi, nhưng nó lại thản nhiên nói, "Anh tự có tính toán." Bệnh viện càng như vậy, tôi càng cảm thấy bất an, có chút không vui nói, Anh đừng có suốt ngày tự cho là mình đúng, cũng phải suy nghĩ đến cảm giác của người khác một chút chứ. Anh nghĩ anh bỏ việc đi thực tập, gọi là chính xác để chăm sóc em, em sẽ mừng lắm sao. Không hề, em cảm thấy mình rất vô dụng, rằng chính mình là đồ bỏ đi. Anh làm như vậy sẽ khiến em có áp lực rất lớn. Minh Viễn dường như hoàn toàn không ngờ tôi sẽ nói như thế. Anh mắt nhìn rõ ràng có chút thận thờ, sau đó liền cười tự dễo gật đầu đáp. Anh biết rồi, anh sẽ đi ngay đây. Em chú ý nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, nó chăm chú nhìn tôi thêm một lát rồi xoay người đi ra cửa. Nhìn theo bóng nó dần biến mất nơi cuối hành lang, trái tim tôi đột nhiên khó chịu. Tôi không thể dùng từ ngữ diễn tả cảm giác này, rất ngọt ngạt, tự như có một luồng khí dồn nén trong trái tim tôi, muốn thoát tiết ra ngoài mà không có cách nào phế tiết được, đành không ngừng dồn ép vào sâu trong lòng, đè nén khiến tôi không có cách nào thở được. Tôi không hề thích là cảm giác này chút nào, tôi cảm thấy bản thân đã không còn kiểm soát được một số chuyện sách xảy ra. điều này hoàn toàn khác với tôi khi tôi trở về năm 1981. khi đó tuy điều kiện vật chất còn kém một chút, tuy tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, nhưng tôi chưa từng thấy bất lực như bây giờ. chỉ bởi giờ đây tôi đã hoàn toàn không thể nhìn thấu tâm tư của Minh Viễn nữa. ở trong phòng bệnh thêm nữa nghe tôi quyết định xuất viện, nghĩ là lan tôi lập tức ra ngoài làm thủ tục xuất viện ngay khi về ký túc. Tiểu viên sợ đến mức sực nãy mình vả và vàng tới sách đồ giúp tôi rồi hỏi, không phải cậu còn ở đấy thêm hai ngày nữa sao? Sao lại ra viện sớm vậy? Tôi nằm gần ngay ra giường buồn bực đáp, nằm trong phòng bệnh ngột ngạt lắm, ở ký túc bộ thích hơn. Ấy, không phải anh Kim vẫn ở bên cậu hay sao? Tiểu viên thở ra lo lắng ghé sát tới nghiêm túc hỏi tôi, có phải hai người cậu kể nhau rồi không? Sao hôm nay anh Kim không đưa cậu về? Trời ạ! Chắc không phải bọn cậu chia tay luôn rồi đấy chứ. Giọng cô nàng kèm lúc kèm cao, mấy người trong phòng nghe thế lập tức kích động hẳn lên. Phổi bèn chạy tới hỏi hen rưng rã. Hả, hai người bọn cậu chia tay rồi sao? À, rút cuộc là có chuyện gì vậy? Có phải là do ả thiên Nga trắng thì phá đám không? Đầu tôi lập tức đào như bú vỗ. Sao sức tưởng tượng của mấy cô bé này lại phong phú như vậy chứ? Nói cái gì đấy? Cái gì mà chia tay chứ? Tôi vừa tức giận vừa cười cố ngồi thẳng dậy rồi lớn tiếng nói với bọn họ, "Tớ và anh ta vốn trẻ là gì? Ở đâu ra chi tay với chi chân? Sao cậu có thể nói như vậy được?" Tiểu Viên là tức tức giận, "Cho dù bọn cậu có cãi nhau thì không nên nói năng vừa bãi như vậy, trong trường chúng ta ai mà không biết hai người cậu chính là một đôi. Này, phạm Nhã Lệ, cậu nói xem luôn hiểu hiểu với anh Kim có phải là một đôi hay không?" Phạm Nhã Lệ nghiêm túc cực đau đúng thế, lưu hiểu hiểu với anh Kim chính một đôi. Bây giờ tôi không biết nói gì nữa đây, kim minh viễn, câu như cháu giỏi. ngủ súc một buổi chiều, đến khi ăn cơm tối, tiểu viên mới gọi tôi dậy, rồi tôi bắt đầu hơi hơi đau, cứ mơ mơ mèn men, tôi vội vàng uống mấy viên thuốc ra đi để ngó mặt, sau đó mới tỉnh táo một chút. Tiểu viên gọi cơm cho tôi như thường lệ, nhưng hôm nay tôi không nuốt nổi cơm, Mới được mấy miếng mà đã phát ngán, đã thế giải dây còn cùng cào từng hồi hết sức có chịu. Nếu sớm biết thế này, sáng nay tôi đã không xuất viện. Còn đang thầm hối hận, tiếng chu điện thoại trong phòng đã vang lên, không ngờ là vô du lâm gọi tới. Sao em đã xuất viện rồi? Còn ta hỏi tôi, mang theo vẻ lo lắng. Anh đã hỏi bác sĩ rồi, rõ ràng là em chưa khỏe hẳn, cần nghỉ ngơi tỉnh dưỡng thêm một thời gian nữa. Tôi nói, uhm, em không muốn ở phòng bệnh thêm nữa, có chịu lắm. Chẳng bằng quay về ký túc ở Dù sao cũng chỉ là uống thuốc thôi Ở đâu mà giả thế Đúng rồi, anh, vào giờ anh tới phòng học vậy Phòng học mà tôi nhắc đến Ở đây có ý rất rõ ràng Vừa nhiều lần tất nhiên cũng hiểu Nên đầu điện thoại bên kia lập tức im lặng Rồi một hồi lâu mới chậm rãi trả lời Em còn chưa khỏi hẳn Đợi một thời gian nữa rồi chúng ta sẽ nói kỹ kiền sao Dù sao Dù sao chuyện này cũng không thể điều tra trong thời gian ngắn được Trong tuần tôi biết rõ tình hình cơ thể mình hiện giờ Cũng biết điều mà vừa vui long lo ngại Nên chỉ suy nghĩ một chút rồi đồng ý ngay Sau đó, chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc rồi ghét điện thoại Minh Viễn lần này không gọi điện tới như mọi khi Tôi vừa đợi vừa nghĩ Có phải những lời tôi hôm qua đã làm nó giận không? Nên mới không thèm để ý đến tôi nữa Đã đến tối, khi đèn sắp tắt vẫn chẳng có tin tức gì của Minh Viễn thôi cũng không cảm giác gì nhưng mấy cô nàng trong phòng bắt đầu không ngày yên được nữa tiểu viên không kiềm được hỏi tôi có phải cãi nhau với minh viễn không càng quá lạ hơn la phạm nhã lệ cô nàng còn tỏ ra không vui và nói với tôi không nên đứng núi này mà trong núi nọ lúc đấy tôi còn chưa hiểu cô nàng này có ý gì đến khi nằm xuống giường lăn qua lăn lại tôi mới chậm ý thức được cô nàng đang nhắc đến chuyện tôi và cô du lâm chẳng phải chỉ một cú điện thoại thôi sao có đến mức phải vậy chứ chương bốn mươi giờ sáng hôm sau mấy cô nàng trong ký túc đều đã đi học mình viện đột nhiên gọi điện tới hỏi tôi đã dậy chưa tôi để ý thấy giọng của nó hơi khen khen tâm trạng có vẻ rất tệ đây là chuyện mà tôi chưa từng gặp qua trong ấn tượng của tôi mình viện sư nay luôn sáo kính tâm trạng của bản thân khi vui cũng chi khẽ mỉm cười còn khi buồn từ năm mười tuổi tôi đã rất ít khi nhìn thấy nó buồn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Tại sao nó lại đột nhiên trở nên ủ rũ như vậy? Tôi nhất thời không kìm được cất tiếng hỏi. mình kia im lặng chừng mấy giây, rồi mình viễn mới trả lời. Để anh tới chỗ em, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện. Sau đó nó ghét máy tôi gọi về gọi lại, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. minh viễn tốt xấu xì cũng là một người nổi tiếng trong trường, nhớ bị các bác quản lý, ghi túc quét trong một trận, kiểu gì cũng đập tức lên truyền ra khắp toàn trường. Đến lúc đó thì còn gì, chút mặt mũi nào chứ? Tôi thấp thẩm. Bất An nằm trên giường một lúc, cảm thấy mình không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện này xảy ra, thấy là vội về mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài, nhưng đúng lúc này, tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa kèm theo giọng của Minh Thiển đang lên bên ngoài, hiểu Hiểu, em có đó không?" Đúng là lạ thật, vừa rồi đâu có nghe thấy tiếng quét của mấy bé gái đâu, chẳng lẽ nó trêu tương bao. Tôi vội vàng Chạy ra, mở cửa Lập tức nhìn thấy Minh Viễn đang đứng ngay bên ngoài Nhưng cũng chỉ có sắc mặt nó là hơi tiều tiện một chút Không hề thấy giống với Xi do các bác gái để lại Anh làm thế nào mà vào được đây vậy? Tôi tò mò hỏi Nó đáp Đi qua cửa chứ sao? Khi nói xong Thì người đã ở trong phòng Còn đưa túi đồ ăn sáng cho tôi Bên trong là một bát cháo trắng nóng hỏi Và mấy chiếc bánh bao vừa mới ra lò Vừa đúng lúc Bụng tôi đang đói Nên cũng không khách sáo, Điền cầm bánh bao lên cắn một miếng, chớp chép miệng. Cái bánh bao này, cái bánh bao này là bánh bao nhân thịt lừa. Nó cười nói với tôi, anh phải mất công đi tới tận cửa đông mua về đấy. Trước đây cô anh thích nhất món này. Tôi... thấy tôi không nói gì, mình viện lại hỏi. Sao em lại ra viện thế? Anh đã hỏi bác sĩ rồi, sức khỏe... Bác sĩ nói cơ thể em còn chưa khỏe lắm Tốt nhất là nên ở đó thêm vài ngày nữa Tôi lầm bầm giải thích Chỉ là em không muốn ở trong phòng bệnh thôi Khó chịu lắm Dù sao cũng chỉ là uống thuốc Uống ở đâu mà chẳng bậy À đúng rồi Tôi vội vàng chuyện chủ đề sang chuyện khác Sao hôm nay anh không tới cục cảnh sát Không phải anh đã bị à, Không phải anh đã tới đó thực tập rồi sao Nghe thấy vậy vô mặt minh tuyển đập tức thóp qua nét buồn bã nhưng rất nhanh sau đó trở lại bình thường hàn long mi dường như đã giấu hết mọi tâm trạng của nó đi rồi truông phen cho anh nghỉ phép tay ngay để anh ở nhà nghỉ ngơi hôm nay đỡ cho lâm tự đến đó nhan yên nhân lành sao tự dưng lại cho nghỉ phép chứ Tôi chợt nghĩ đến mấy tình tiết thường gặp trong phiên truyền hình, nhân vật chính được nghĩ điều do làm hỏng chuyện gì đó, còn nghĩ phép chẳng qua là một cách trừng phạt biến tướng mà thôi. Chẳng lẽ mới hôm đầu tiên đi thực tập mà Minh Viễn đã làm sai chuyện gì rồi sao? Sao có thể như thế được nhỉ? Với sự cẩn thận và tỉ mỹ của Minh Viễn. Chắc thằng bé cũng dành ra, tôi đang suy nghĩ linh tinh, liền kể ho hai tiếng, với mặt buồn bực sẽ thích. Anh không phạm phải sẽ làm gì hết Chỉ là hôm qua vừa khéo gặp lúc có nhiệm vụ Rồi trưởng fan liền nhận anh theo Kết quả là... nó dừng lại một lúc lâu rồi mới trọng rãi nói tiếp Kết quả là có người chết Người chết tôi bị lời nói của nó làm cho sực nãy mình hỏi lâu không nói năng được gì cái ông đội trưởng phan xì đó kia cũng thật buồn cười sao có thể dẫn học viên thực tập đến nơi nguy hiểm như thế chứ mà mà lần này mình vĩn không bị thương nhưng nhìn bộ dạng của nó bây giờ chắc là cũng khá sợ hãi nếu không chừng còn bị ảnh hưởng tâm lý sau này làm sao làm cảnh sát được nữa chứ anh không sợ gì cả mình vĩn nhìn tôi vẻ mặt rất phức tạp hình như đang băn khoăn vấn đề gì đó không thể tìm ra đáp án anh chỉ có chút ngỡ ngien không biết nên làm thế nào mới phải cảnh sát không phải là người đại biểu cho chính nghĩa hay sao? tôi không hiểu tại sao nó lại đột nhiên hỏi một câu như vậy nhưng nhìn nó đúng là không có vẻ gì là sợ hãi hết chỉ là hình như đã phải chịu một sự đả kích rất lớn mà thôi tôi cảm thấy hết sức khó hiểu với sự kiên cường của Minh Viễn rốt cuộc chuyện gì đã khiến nó trở nên ủ rũ như vậy hôm qua nó không hề có ý kể là tỉ mỹ với tôi đầu được mọi việc buổi trưa hôm qua có người đã gọi đến báo cảnh sát về việc ở trung tâm thành phố xảy ra một vụ khống chế con tin khi cảnh sát đến nơi cục diện gần như đã nằm ngoài kiểm soát nguyên nhân của sự việc là chủ thầu xây dựng không chịu trả tiền lương công nhân sau mấy phen đòi tiền không được cuối cùng đòi chủ thầu đến tận tầng, tầng thượng của tòa cao ốc khi nghe tới đây tôi đã đại khái đoán được và sau sự việc sẽ diễn ra theo chiều hướng nào, chắc hẳn cuối cùng người bị giết chết không phải là gã chủ thầu số xa, mà là một người công nhân xui xẻo nào đó. Chẳng trách tâm trạng của Minh Viễn lúc này lại tệ như vậy, nếu đổi lại là tôi, chị e thế giới quan sẽ lập tức sụp đổ hoàn toàn. Trực nhi, tôi lại nhớ đến lời đánh giá của Vương Du Lâm về Minh Viễn đằng trước, trong lòng có một nỗi sợ hãi khó tả, có lẽ tâm lý của Minh Viễn đã bắt đầu biến đổi từ lúc này, khi mà người đại biểu cho chính nghĩa trở nên méo mó, nó cũng sinh ra sự hoài nghi đối với những quy tắc đạo đức trên thế giới này, nên mới cảm giác rằng mình đại biểu cho chính nghĩa và gây ra những chuyện vì sao? trái tim tôi quặn thắt đau khổ hơn là tôi không biết phải nói với nó thế nào nếu ngay đến bản thân mình tôi còn không tự thuyết phục được thì nói gì đến chuyện thuyết phục nó đây có lẽ vẻ mặt của tôi quá nghiêm túc minh viễn lo lắng đưa tay lên sờ trán tôi dịu giọng hỏi hiểu hiểu em sao rồi trong đầu tôi lúc này toàn là vụ án mà lã chương đã kể không một năm sau minh viện sẽ phạm phải một tội ác đáng sợ vì thế mà mất luôn tính mạng của bản thân tôi rất sợ hãi mấy ngày gần đây tôi luôn cố gắng ép bản thân đừng nghĩ đến chuyện này Bởi mỗi lần người đến đó tôi rất đau khổ Tự như có một đôi tay không ngừng cào xé trái tim tôi Khiến tôi đau đớn đến mức không thở được Hiểu hiểu, sao em lại khóc Mình vẫn lo lắng Đức vật dậy Đi tới vuốt ve bờ mát của tôi Trong mắt tràn đầy vẻ bất an và ái nái Có phải chuyện anh vừa kể là em sợ không Tôi đưa tay, lao mặt Bàn tay lập tức ướt nhè Thì ra tôi đã rơi nước mắt từ lúc nào chẳng hay Em... không sao Tôi vừa lao nước mắt vừa cố Nặng ra một nụ cười ưỡng nhạo. Em chỉ là... Chỉ tự nhiên muốn ăn bánh vòng Loại vị dứa ấy Ánh mắt sâu xa của minh viện nhìn tôi chăm chú Được, chúng ta đi ăn bánh vòng vị dứa Nên lúc ra ngoài cổng trường Tâm trạng của tôi mới dần khôi phục trở lại Rồi đó bắt đầu cảm thấy xấu hổ Tuy vừa rồi chỉ là kiếm cớ Nhưng nó ra khỏi miệng đúng là mất mặt Mai mà mình vẫn không có thói quen Buồn chuyện với người khác Nếu không chuyện này truyền ra ngoài Chắc nửa tháng tới tôi không dám ra khỏi cửa nữa Tôi ấp a ấp úng Không chịu đi tiếp Do dự nói Hay là à, chúng ta đừng đi nữa Dù sao cũng chỉ là bánh vòng thôi mà Ở đâu mà chẳng bán Đâu cần thiết phải tới tận của thanh đông vừa nghe nói tôi muốn ăn bánh vòng vị dứa bên viễn bèn nhất quyết đòi kéo tôi tới cửa tiệm bên ngoài con ngõ dẫn vào ngôi nhà cổ kia náo bánh vòng vị dứa ở đó là đúng kiểm nhất tôi đương nhiên là biết nơi đó trước đây mỗi buổi cuối tuần tôi đều đứng bên ngoài cửa tiệm chờ những chiếc bánh vòng nóng hỏi mà bác chủ tiệm vừa mới nướng xong nữa kia thế nhưng bây giờ tôi lại chẳng muốn tới nơi đó chút nào Tôi rất lo khi trở lại những chỗ thân thương với biết bao kỷ niệm đó, bản thân tôi sẽ có những biểu hiện khác thương, hướng chi bên cạnh tôi còn có minh viễn. Em sẽ thích thôi, nó nói trên khuôn mặt tràn ngập một nét dung nhớ. Anh cũng nhiều năm chưa đến nơi đã ăn bánh vòng rồi, đó là một trong những món điểm tâm mà cô anh thích ăn nhất đấy. Nó nhìn xem tôi, đôi mắt thấp thoáng những tia sẻ mờ mịt. Anh mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của tôi không chớp, em rất giống cô của anh, trái tim tôi giận tóc một cái, sau đó không thể kiềm chế được mà đập lên thành thịt, gần đây nó thường xuyên liên hệ chúng tôi với nhau, cái động tác nhạo của tôi, sau đó còn cái gì nữa đây, tôi không biết, lại càng không dám nghĩ, trong vô thức, tôi chuẩn bị vần về đầu ngón tay, nhưng đột nhiên chú ý thấy anh mắt Mang theo nét cười của nó Thấy là ngón tay liền rung lên Tôi vội vàng giấu hai tay ra sau lưng Cứ tiếp tục thế này Không cần đá vạch trần Tụi tôi cũng sẽ không chịu được Anh nói đến cô anh Em căng thẳng cái gì chứ Khuôn mặt Nó gần sát đến Kẹn lúc càng gần Mắt kẹn lúc càng sáng hơn Cứ như là nhìn thấy một con mồi thú vị Lù hiểu hiểu Em rốt cuộc là Sẽ đến rồi Trước khi nó kịp hỏi câu đó Tôi đột nhiên nhảy tránh ra, chỉ tay về phía chiếc xe buýt, đang chậm chậm chạy tới, lớn tiếng nói, Chúng ta mang lên xe thôi, mình viễn bật cười, trọng mắt nói lên một tia sáng tinh ranh như kéo, Sao em biết chúng ta phải đi chiếc xe này? Chẳng lẽ em từng tới chỗ đó rồi sao? Tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ bị nó làm cho sụp đổ, tôi không đủ trí thông minh, cũng không đủ lý trí, không biết cách nào khiến mình hoàn toàn không để lộ sơ hở. Từ đầu năm 1981 dù tôi có xuất hiện vấn đề gì thì cũng không có ai phép xét. Nhưng bây giờ bên cạnh tôi có một con cáo tinh ranh vám theo, nó không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi, què xét tôi khiến tôi kiện lúc càng căng thẳng, cũng càng lúc càng hoảng loạn. Nếu không phải trước lúc đi, lại chưa đã dặn đi dặn lại, tôi thật sự hy vọng có thể nói rõ mọi chuyện với minh viễn như vậy, hai chúng tôi đều sẽ được giải thoát, nó tự đi trải nghiệm kiếp nạn của nó. Còn tôi quay về năm 2010 Hưởng thuộc cuộc sống thông dông nhàn nhã vốn thuộc về tôi Lần này tôi không để ý đến nó Mà nghiêm mặt đi ngược trở về Sắc mặt nó hơi biến đổi Või vàng đuổi theo tôi Rồi đưa tay kéo tôi lại nông nóng hỏi Em muốn đi đâu? Em lại muốn... Nó được một nửa Nó chợt dừng lại Trong giọng nói rõ ràng tóc ra Phải thiết tha và sợ hãi khó mà miêu tả bằng lời Em về ký túc Tôi thở ra một hơi nặng nề, rồi ngoảnh đầu lại nhìn Minh Viễn nghiêm túc nói kim Minh Viễn, em không thích anh như vậy, ý em là xin anh được so sánh em với cô anh Anh là như vậy, sẽ khiến em cảm thấy anh tốt với em chỉ vì em giống cô anh Nó im lặng không nói gì, chăm chú nhìn tôi, ánh mắt sâu xa vô hạn Đây rõ ràng là đã mặt nhận rồi, tôi lại kèn không biết nên phải ứng thế nào Chỉ hầm thực sẩm chân một cái, sau đó xoay ngồi nhanh chóng rời đi Trở về ký túc, mọi người đều đã học xong hay tiết và quay trở về, thấy tôi vào phòng, mấy cô nàng lập tức sao động kẽ lên, chạy ào tới trên nhau cười, hiểu hiểu, cậu thành người nổi tiếng rồi đấy, hiểu hiểu, cậu đừng sợ thiên nghe trắng, yên tâm, có bạn tớ chống lưng cho cậu rồi mà. Có trời mới biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà cười nhao nhao kể lại sự tin, tên lúc này tôi mới biết mọi chuyện đều là do Minh Viễn mà ra. Cô nền thiên ngà trắng vốn bỏ công theo đuổi Minh Viễn mà không được kia, ngày đó tôi đã ra viện, không ngờ lại xưa quốc ổ ạt tới lớp chúng tôi để tìm tôi tuyên chiến. May mà hôm nay tôi không ở đó, nếu không, không biết lớp học sẽ hỗn loạn thế nào. Cho dù như vậy, mọi người vẫn đều sôi sục nó nóng, không ngừng rung cơ hò hét của vũ cho tôi, trồng gián về ấy, cứ như là muốn lập tức ném tôi ra ngoài đại diễn với Thiên Nga Trắng một trận. Nhưng tôi lại chẳng muốn vì thằng nhóc kia mà cãi nhau với người ta, bây giờ tôi chỉ muốn tránh đi thật xa, chẳng quan tâm tới chuyện gì hết, cũng chẳng muốn biết chuyện gì hết, tôi thèm vào để ý đến việc nó thích ai, cũng chẳng quan tâm nó thấy nào rồi. Thế là tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, bỏ trốn cơ nha, cái gì mà thiên nghe trắng, cái gì mà kiếm minh viện, tránh khỏi tôi càng sát càng tốt. Kết quả là tôi vừa mới về đến nhà thì điện thoại của Minh Viễn đã gọi tới, cứ như là trước đó chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Cô Liêu đi nghe điện thoại, rồi nói chuyện tới nửa tiếng đồng hồ, bị thằng nhóc ở đầu dây điện thoại bên kia pha trò đến nỗi cười ven không ngớt. Tôi cảm thấy mình rất có lỗi với cô, bây giờ cô đã coi Minh Viễn như con rể mà cương chiều rồi buổi tối nó đến nhà tôi, xách theo một túi hoa quả và đồ điểm tâm, còn cất tiếng chào tôi với vẻ thản nhiên. cô Lưu cười đến hiếp cả mắt, cú một câu minh viễn hay câu minh viễn, nghe còn thân thiết hơn con rục. ma mè còn chú lưu ở nhà cùng một chiến tướng với tôi, khuôn mặt luôn tỏ ra nghiêm khắc, không hề cười với nó. 7 giờ tối, sau khi ăn cơm xong, cô Lưu đi thu dọn bát đũa, còn chú lưu gọi minh viễn vào phòng đánh cờ. tôi chẳng có việc gì làm, liền nằm trên chiếc sofa ở phòng khách vừa xem tivi vừa giẫm tay lên muốn nghe xem chú lưu đang nói gì với nó thế nhưng vào lúc này vương du lam lại chợt tới nhà tôi đã với việc vương du lam tới đây cô liêu tỏ ra rất kinh ngạc không ngừng nhìn tôi dường như muốn tìm kiếm tin tức hữu dụng gì đó lúc này chú lưu và minh viễn cũng từ trong phòng đồ sách đi ra nhìn thấy vương du lam sắc mặt minh viễn lập tức trở nên khó coi hơn nhưng rất nhanh nó đã trở lại bình thường dị tình cười nói với vương du lam sao cậu lại tới đây thế Vương Du Lam không nói gì Cái thằng nhóc thanh thực này Muốn tôi phải nói thế nào để nhỉ Tôi sợ Vương Du Lam lễ lộ ra sơ hở Vềng bỏ vàng giải thích Là em bảo anh ấy tới đây Có mấy bài tập em không hiểu lắm Nhờ anh ấy đến sẵn xây xức Vậy sao Ánh mắt sắc bén của minh viễn nhìn lướt qua khuôn mặt chúng tôi Bên khóa miệng là một vẻ như cười mà chẳng cười Em thấy Anh giảng ba cho em không đủ rõ ràng hay sao Tôi không biết phải trả lời thế nào, nên cười khen ngay tiếng. Mọi người cứ từ từ nói chuyện đi, bọn em còn phải ôm bài nữa. Nói xong, tôi cũng mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, và vàng kéo vùng du lâm đi vào phần tôi.